các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Nhưng mới vừa rồi thế nhưng anh lại không quản được miệng của mình, dám cắt đứt suy nghĩ cô cô, chỉ là bởi vì cô thực sự quá bi thương, đôi mắt trong veo kia như có thể bất cứ lúc nào sẽ rơi lệ. Anh chưa bao giờ thấy được một ánh mắt của một người phụ nữ nào thâm tình, chuyên chú như vậy, nhất là người đàn ông kia lại đang vui vẻ trò chuyện với người phụ nữ khác. Anh không phải là người dễ dàng mềm lòng, nhưng bởi ánh mắt cô mà cảm thấy đau lòng. Nếu như anh quấy giây có thể tạm thời cắt đứt thương tâm của cô Vậy anh cũng nguyện ý thường một lần Có người bởi vì anh là triệu hắn thề Mà không nói chuyện với anh như vậy Sương Yến tử học thái độ của anh Cũng không thù lại sự tức giận của mình Cô có thể bớt phóng túng Nhưng cô không muốn Đó là lý do vì sao cô không thích hợp Với những trường hợp giao tiếp Chỉ thích nhốt mình trong phòng vẽ tranh thiết kế Thật tốt quá Cô chẳng những trong sự khách hàng tiềm năng trong tương lai Mà kế hoạch tiếp cận với tên kim của triệu gia cũng biến mất Triệu hắn thề đầu tiên là ngẩn người Sau đó vui vẻ cười lên Haha <cười> Mới đầu anh chỉ là không biết trả lời sao Nhưng anh càng cười càng cảm thấy vui vẻ Thậm chí càng vui vẻ cười to hơn Dương Yến Tử có chút không hiểu Nhìn chăm chăm anh Đưa mắt anh lên vẻ nghi ngờ Thật xin lỗi ha <cười> Thật xin lỗi Tôi thật sự không có cách kiềm chế Chiêu hắn thề cố gắng khổng chế mình Nhưng là sự vui vẻ từ đáy lòng tràn ra Như là sóng nước càng la rộng hơn Tôi đi ra ngoài Dương Yến Tử khé nhách mày Tiếc nuối mình không có tâm tình vui vẻ như anh Thật cao hứng tôi có thể làm anh vui vẻ Cô nhún vai khẩu bất đối tâm Rồi trả trừng ra khuôn mặt tươi cười Xoay người rời đi Từ từ Chiêu hắn thề hẳng rộng ngưng cười Bước đến trước mặt cô Tôi thành thật xin lỗi Thật xin lỗi, xin tiểu thư đừng nóng giận Cũng đừng vội vã bỏ đi Dương Yến Tử nhìn anh đưa tay ra Từ từ nhìn lên khuôn mặt thành cần của anh Nhìn vào mắt của anh Cô có thể nhìn ra được Anh ta thật lòng xin lỗi mình Cô luôn luôn nóng này, giận cũng nhanh mà hết cũng nhanh Không cần thiết phải làm quá đáng Chứ đừng nói chỉ Đưa tay không đánh người đang tự cười Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh Nhưng tôi cũng muốn đi ra ngoài Dương Yến Tử hướng về phía anh gật đầu Cô đi đến đây chỉ muốn làm cho mình tỉnh táo hơn, nhưng nếu đã không được cũng không cần thiết phải ở lại. Ách! Chiêu hắn thể thấy cô cường quyết muốn rời đi, khó có được chút luyện tiếc chấm dứt sự vui vẻ ngắn ngủi này. Ở lại, tôi nói cho cô biết vì sao tôi cười vui vẻ đến vậy. Nghe vậy, may dừng yến tử nhếch cao. Về chuyện này, cô cương thú muốn biết. Được, tôi ngược lại rất muốn biết. Tôi đã nói gì khiến anh cười đến vậy? Cô học anh nâng cành tay, lộ ra xương quay xanh mảnh khành bờ vai trần hết sức mềm người. Triệu hắn thề không có xem nhẹ về đẹp của cô. Mặc dù cô rất hấp dẫn anh, nhưng ngành mắt của cô ẩn chứa sự ưu thương. Nói ra có thể cô sẽ không tin, nhưng có rất nhiều người biết vì tôi là Triệu hắn thề, cho nên không dám nói chuyện với tôi như vậy. Tâm mắt của anh rời về phía đoạn người nao nhiệt. Sư nghiến tử trong nhảy mắt hiểu được ý của anh. Thái độ của anh không vô trương, giọng điệu than nhiên giống như đang nói chuyện thường. Mà thật ra, chuyện này có thật Được, tôi thừa nhận Câu nói của anh không hề đáng tin Sư Nguyễn Tử gật đầu Nếu như Lương Nhậm Tuyền nghe thấy cô vừa nói như vậy Đại khái sẽ thường cho cô một tràng trách móc Nói cô vô ý đắc tội với khách Vừa nghĩ tới hắn Tầm mắt Sư Nguyễn Tử không tự chủ được Lại nhìn Lương Nhậm Tuyền Chiều hắn thè rất chú ý động tác của cô Cũng nhìn đến nơi mà cô phóng tầm mắt đến Mặc dù cô không phải khẩu vị của anh Nhưng anh có một chút không thích ứng được Ở trong mắt phụ nữ Anh là người đàn ông độc thân Hoàng Kim Mặc dù không đến mức vì anh mà si mê u sầu Nhưng ít ra sẽ cho anh một ít tôn trọng Còn cô gái này Là người đầu tiên ở trước mặt anh làm loạn Thú vị, thật thú vị Theo ánh mắt của cô Có thể nhìn thấy người đàn ông kia Đang đứng bên cạnh em gái anh Mà bên cạnh hắn còn có một cái gia nhân khác Chính là bạn thân của em gái anh Chỉ cần nhìn cũng có thể thấy Người đàn ông kia đã khiến cho cô gái này tương tư đã như vậy cứ để cho anh đến quấy đục một chi xuân thủy đi ở đây xa quá không mong chúng ta đến gần nhìn cho kỹ một chút triệu hắn thè đẩy thắt lưng cô thúc giục cô tiến về phía trước đi về phía lương nhậm tuyền vì bất ngờ dương ý tử không đề phòng từ trong bóng tối đã bị đẩy ra ánh sáng sau đó vô số người gật đầu chào cô và người đàn ông bên cạnh được rồi cô thừa nhận anh chính là đại thương nhân quen biết vô cùng rộng có thật nhiều người tôn trọng anh nhưng cũng không liên quan đến chuyện của cô á anh muốn dẫn tôi đi đâu dương yến tử hạ thấp giọng không hiểu mở miệng đã thích người đàn ông kia tôi liền dẫn cô đi gặp hắn Chịu hắn thề tào nhã cười lễ phép gật đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.